Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 504 Hỏa Linh Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Với thần thông của ba người thì khoảng cách 10 dặm chỉ trong chớp mắt là tới. Vừa đến nơi chưa thấy hai bên giao chiến như thế nào, Lâm Hiên đã cảm nhận được một cỗ uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Là áp khí. Khuôn mặt Lâm Hiên không khỏi lộ ra cảm khái. Đây chính là uy áp đặc. Thổ sinh ra khi Nguyên Anh kỳ cao thủ đấu pháp, trong một khoảng không, gian nhất định mọi sinh linh đều chịu ảnh hưởng của nó. Nhất thời trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi hoảng hốt, trộn lẫn hồi hộp. Lúc này khuôn mặt Lâm Hiên trắng nhợt, song hắn đã từng nhiều lần gặp qua Nguyên Anh kỳ lão quái, nên chỉ có một thoáng chấn động liền hít vào một hơi Pháp lực lưu chuyển trong cơ thể bảo vệ toàn bộ kinh mạch cảm giác mệt mỏi kia lập tức tiêu biến đi. Rồi Lâm Hiên ngẩng đầu lên. Giữa tầm không cách đó không xa, hai luồng ánh sáng màu đỏ và tím cứ quấn quyết lấy nhau, tựa như thần long tinh xà tranh đấu không ngừng. Không chỉ thế, những tiếng nổ đinh tai gầm theo linh khí không ngừng bắn tứ tán ra xung quanh. Hiện tại độ nhiệt tăng lên cực kỳ gay gớm, nửa bầu trời tựa như bị nung đến đỏ hồng, xong bên trong thiên hỏa đáng sợ kia lại nổi lên một mảng huyền quang tử sắc. Lúc này một nhân một điệu cận chiến với nhau thanh thế rất to lớn, với nhãn lực của Lâm Hiên mà cũng không thể nhìn rõ tình huống chiến đấu. Gia sao đã nửa canh giờ trôi qua trong lòng không khỏi cảm thấy sợ. Hãi, lão quái nguyên anh kỳ thực lực xem ra còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mà biểu tình của Trầm Ngạo Thiên cũng không khác cho mấy do hắn là ngưng đan kỳ đỉnh phong tu sĩ nhưng so với lão quái nguyên anh kỳ thì còn kém rất xa, chỉ có thể nói là một trời một vực, không giống như hai người bọn họ, thông vũ chân nhân sử mới biết anh thành công nhưng không hề bị ảnh hưởng. Áp khí kia đối với lão hoàn toàn vô dụng. Thoáng nhìn về phía giải huyền quang và đám hỏa vân trên đầu, thân hình lão khế động một cách liền hóa thành một đảo lưu tinh, gia nhập vào cuộc chiến. Đối với loại đấu pháp cấp bậc này Lâm Hiên tự nhiên sẽ không dám xen vào, hắn liền phát ra cầu thiên linh thuần, cả người phiêu phù giữa không trung. Chỉ một lát sau bên tai liền truyền đến một trùm âm thanh nổ lách tách liên hồi. Tiếp đó đám hỏa vân trên bầu trời tựa như thủy triều rút Súng bắt đầu co rút thu nhỏ lại rất nhanh. Ban đầu diện tích nó hơn 10 mẫu nhưng sau khoảng thời gian một nén, nhang thì chỉ còn chưa đầy 3 phần. Bên trong đám hỏa vân không ngừng phát ra tiếng kêu đinh tai nhức ức của tất phượng, xem ra nó đang cực kỳ phẫn nộ. Tuy là thiên địa hỏa, linh biến thành xong cũng không thể địch lại hai vị nguyên anh gi giáp, công, một trận hỏa diễm tiếp tục cháy bùng lên lại huyền hóa ra hình dạng linh điểu. Nhưng lúc này thân hình nó trở nên nhỏ đi không ít, bộ dáng cũng khá u rú. Quang hoa chợt tắt, Từ Cẩm Thanh cùng Thông Vũ Chân Nhân từ trong hổ thể linh quang lộ ra bên ngoài. Tất Phượng Hung giữ trừng mắt nhìn về phía hai lão quái đôi cánh liền vỗ mạnh. Hơn trăm quả hỏa cầu tựa như mưa rơi xuống phía bên dưới, mà bản thể nó lại hóa thành một đảo hồng mang bay về phía xa. muốn chạy sao? Khóe miệng Từ Cẩm Thanh lộ ra một nụ cười nhạt, mắt thấy hỏa cầu bay. Đầy trời nhưng lão vẫn không hề tránh né há miệng phun ra một thanh tử. Sắc Loan đao. Lâm Hiên khẽ chau mày cảm thấy rất ngạc nhiên, loại bảo vật hình dạng như vậy rất hiếm gặp. Nhìn kỹ thì thanh Loan đao kia cực kỳ tinh xảo chỉ dài hơn một thước. Song lại tỏa ra ra linh khí kinh người. Mà thân đao lại khắc vô số hoa. Văn rất nhỏ tựa như là một loại trận pháp phức tạp nào đó. Đi. Từ cầm thanh liền chỉ một cách về phía bảo vật. Bảo đao lập tức phát âm. Thanh tựa như tiếng gầm của dao long. Linh quang phát ra rực rỡ hóa. Thành một giải lũa màu tím mềm mại dài hơn 7-8 trượng. Như ánh sao. Băng hướng về tất phượng đang chạy trốn mà đuổi theo. Thông Vũ Chân Nhân cũng không hề nhàn rỗi vô mạnh bên hông lập tức tí, ra một cái lam sắc chỉ hoàn. Chiếc nhẫn màu lam này cực kỳ linh động, lập tức đuổi theo tất phượng. Hai người vừa mới tế ra bảo vật thì hàng trăm quả hỏa cầu kia lập tức ập tới. Ầm ầm. Từ hư không bỗng xuất hiện một màn sáng chắn trước hai người chỉ hay ba thước, hỏa cầu như những đợt sóng ngút trời vô mạnh tới xong lại dễ Giàng bị màn sáng kia càn lại. Thấy thế lâm hiên liền thở phào nhẹ nhóm. Lúc này bóng chuyện đến. Tiếng kêu chói tai của tất phượng. Tâm tư của hắn trợt động liền đem. Thần thức phóng ra. Yêu cầm đang bị vây khốn cách đó bày tám sẵm. Chỉ hoàn mà thông vũ. Chân nhân vừa tế ra lúc này đã hóa thành một sởi xích sắt kỳ gì đem. Tất phượng chói lại. Lúc này quái điểu này không ngừng biến hóa giấy. Ru, xong đây lại là một kiện đỉnh bậc cổ bảo, dù là pháp lực thông, Huyền cũng đừng mong thoát ra được. Mà giải lụa màu tím kia càng khiến cho quái điểu rếp run, nó đang nhắm thẳng về phía trước người quái điểu nhẹ nhàng quất xuống. Tất Phượng lộ ra vẻ hung tợn, lập tức há mỏ phun ra một viên hỏa hồng. Tiểu Cẩu, là yêu đan. Lâm Hiên cực kỳ sửng sốt nhưng lập tức lắc đầu phủ nhận. Tuy thần Thông quái điệu có thể so với hóa hình kỳ yêu thú, nhưng nó là do thiên địa linh khí biến thành sao có thể lại có yêu đan được chứ? Bất quá lúc này trong mắt hai vị nguyên anh kỳ lại đồng thời lộ ra vẻ thèm khát. Đó là kinh hoa của thiên địa hỏa linh so với hóa hình kỳ, yêu đan thì càng quý giá hơn nhiều. Từ Cẩm Thanh không nói một lời lập tức hai tay vung vẫy từ trong rải Lụa màu tím liền phân ra hơn 10 sợi tơ sáng nhỏ li ti mỏng manh. Đi, Từ Cẩm Thanh liền cách không chỉ một cái, những sợi quang tơ kia lập tức quấn lấy tiểu cầu kia, mà giải lụa tím kia cũng khẽ lay động rồi. Lập tức hung mãnh quất xuống thân thể yêu cầm. Long Vũ trên thân thể Tất Phượng không khỏi dựng đứng lên. Rít lên âm thanh tuyệt vọng vô cùng, toàn thân đang bị xiểm xích mà mười thành pháp lực cũng bị phong tỏa. Vừa rồi là chiêu số phòng ngự cuối cùng của nó. Một tiếng kêu dường như không cam lòng ai oán vang trong không gian. Cả thân thể nó bị giải lủa màu tím quất vào giống như một thạch tảng bị phong hóa lâu năm, lập tức tan thành hàng trăm hàng ngàn điểm tinh quang, lại trở về là hỏa linh lực như ban đầu rồi lại theo gió phiêu tán đi khắp nơi. Ánh mắt Thông Vũ Chân Nhân toát ra sự hài lòng cánh tay liền duỗi ra. Một sợi quang hà từ trong ngón tay áo bay ra cuốn lấy Hỏa Hồng Viên Cầu kia, rồi lập tức bay trở về lại. Vật ấy tuy chỉ lớn hơn nắm tay một chút song lại ẩn chứa bên trong tinh hoa hỏa linh khiến người ta phải kinh ngạc. Lần này lão phu may mắn kết anh thành công ít nhiều cũng nhờ sư huynh. Thủ hộ Hỏa Linh Châu này tiểu đệ xin mượn hoa hiến Phật, mong sư huynh đừng từ chối. Sư đệ thật là khách sáo, ta và ngươi chính là đồng môn cốt nhục. Những điều này đương nhiên là trách nhiệm của tự vi huynh. Hỏa Linh, Châu này không cần phải tặng cho ta, vật này tuy rằng quý hiếm song vi. Huynh tu tập là công pháp kim thuộc tính, ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Đi từ cầm thanh nhẹ vút tròm râu khẽ cười nói, chuyện này. Sư đệ không cần phải nói nữa. Hỏa Linh Châu là thiên địa chí bảo, tu. Sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp bất kể là dùng chế khí hay luyện, công đều thu được hiệu quả rất lớn. Sư đệ hãy sử dụng để để cao tu vi, thêm một tầng nữa, đó là việc rất có lợi cho bản môn. Đến lúc này Thông Vũ chân nhân tự nhiên cũng không từ chối thêm nữa. liền bái tạ rồi lấy ra một cái hộp gấm cẩn thận cất linh châu vào, trong hai vị nguyên anh kỳ liền nhìn nhau mà cười rồi cùng bay trở về. Lâm Hiên đang khoanh tay đứng đó, trong đầu thì đang miên man suy nghĩ, vốn không cần trợ giúp thì sư Tôn gọi hắn và Trầm Ngạo Thiên đến. Đây đứng một bên quan sát suốt cuộc là có ý gì? Đang còn nghĩ ngợi thì Lâm Hiên chợt cảm nhận được một cỗ tức khí, Cường Đại đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Chầm ngảo thiên hình như cũng nhận ra điều gì lập tức quay sang trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. G4B lơ 4 chơi 3 mét.